Giờ tim lúc này đã ổn định hơn, không còn sự sợ hãi nữa. Tù khẽ mở mắt ra, một loại ánh sáng màu vàng như ánh sáng đèn dầu chiếu đến mắt tôi. Tôi lúc này đầy đã có thể nhìn rõ không gian xung quanh. Tôi phát hiện mình đang nằm trên một tấm kính trong suốt. Tuy nhiên dưới lớp kính này là những luồng khói mờ mịt, trên tôi chẳng thể nhìn thấy đáy. Ngược lại với tấm kính dưới chân, thì xung quanh tôi lúc này là một khoảng không vô cùng trống rỗng, ngoài bán kính 10m thì không gian tối đen như mực. Tôi cách dịch chuyển bàn chân bước đi trên tấm kính trong suốt. Vừa bước đi được hai bước thì trên tấm kính nơi bàn chân phải của tôi giẫm lên bỗng nhiên phát sáng. Nó phát ra ánh sáng trắng nhìn vô cùng rực rỡ, tuy nhiên chẳng thể nhìn thấy rõ đó là thứ gì phát ra ánh sáng. Tôi lại tiếp tục bước thêm vài bước nữa, thì lúc này dưới chân tôi mặt kính lại tiếp tục phát sáng lần nữa. Tôi lại vô tình bước vào hai điểm sáng, cho nên nhất định cũng không phải là ngẫu nhiên. Tôi nghi ngờ dưới tấm kính này có chứa một cơ quan nào đó. Tôi nhận nơi này là đâu, tôi còn chưa biết. Xung quanh thì lại là một khoảng không vô cực, tối đen giống giống. Không có manh mối, cho nên thứ duy nhất tôi có thể bám trụ vào lúc này chính là điểm sáng dưới chân mình. Tôi tiếp tục bước chân thêm vài bước nữa, nhưng điểm sáng thứ ba vẫn chưa tìm thấy. Đôi chân tôi dừng lại, tôi quan sát hai điểm sáng vừa bước qua. Tôi cho rằng để hấp sáng được những điểm sáng còn lại, tôi phải tìm ra quy luật nào đó. Tôi tạm gọi nó là quy luật hấp sáng tấm thủy tinh. Tự nhiên chỉ với hai điểm sáng gợi ý vừa rồi, để mà tìm ra quy luật thì quả là quá khó. Cái đầu tôi lúc này lại bắt đầu rơi vào bế tắc. Tôi đưa tay lên gõ gõ vào trán mình, giống như ma xui quỷ khiến, lúc này đây tôi chợt nhớ đến hình xăm trên thái dương. Tôi nghĩ, có khi nào những điểm sáng trên tấm thủy tinh là được sắp xếp theo hình chòm sao Nhị thập bát tú không? Không còn lập luận nào khác, dựa theo vị trí các ngôi sao trong chòm sao Nhị thập bát tú, tôi dò từng bước chân mà đặt lên tấm thủy tinh.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 Tiếp đến là cánh cửa bên cạnh, cánh cửa ông nội cũng được mở ra. Sau cánh cửa đó chính là Dĩ Út của thôi. Tiếp sau đó lần lượt, bác cả, bác hai, bố tôi, Mộc Lan, chị phụ nhân và đặc biệt ở cánh cửa cuối cùng người xuất hiện sau cánh cửa đó chính là Trần Bình Duyên. Khác với những người khác ở trong bảy cánh cửa còn lại, Trần Bình Duyên đứng trong cánh cửa số 8 với khuôn mặt vô cùng u ám và tràn đầy niềm uất hận. Khi nhìn thấy anh ta, tôi nhớ lại cái đêm anh ta bị bà chủ trò mổ bụng lấy tim để tu tiền. Cái khung cảnh man dại đó tôi không bao giờ có thể quên được. Anh ta chết oan như vậy, biểu cảm của anh ta lúc này hoàn toàn tôi có thể hiểu được. Tôi trấn an lại tinh thần, tám người đứng trong tám cánh cửa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôi vốn tưởng thắp sáng đủ 28 vị trí của trong sao Như Tập Bát Tú thì tôi có thể thoát khỏi được nơi này, nhưng giờ xem ra cái cửa ải với tám cánh cửa này giống như là đang đánh đố tôi vậy. Tôi không hiểu được nó biểu thị cho điều gì nữa. Tam cánh cửa tượng trưng cho điều gì đây? Đột ngột hoảng loạn vô cùng, tôi nhìn về phía cánh cửa nơi mẹ tôi đang đứng ở đó. "Mẹ!" Tôi ra sức gọi, nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười và vẫy tay với tôi. "Bố, bố ơi!" Tôi quay sang cánh cửa khác, nơi bố tôi đang đứng, nét mặt của ông trầm ngâm điềm đạm như thường ngày. Tôi vội xoay chân chạy đến bên ông, nhưng tôi có cố gắng chạy nhanh đến đâu thì vẫn mãi không chạy đến được cánh cửa đó. Lúc này đây, tôi rơi vào trạng thái hoang mang tuyệt độ. Tôi cố chân tính điều chỉnh lại tinh thần. Có thể tám cánh cửa tôi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi quay vòng tròn. Tiếp tục chạy đến cánh cửa bà bác hai, bác cả, mộc lan, dĩ út đăng đứng. Cũng giống như vừa rồi, tôi càng tiến lại gần thì những cánh cửa đó càng tiến ra xa. Đôi chân tôi khẽ dừng lại quan sát mọi thứ mờ ảo xung quanh thêm một lần nữa. Tôi hiểu rồi. Tám cánh cửa này chính là kỳ môn độn giáp. Tôi thở dài một hơi, sau đó thì khoanh chân ngồi xuống tâm kính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 Để hiểu sâu xa và nắm rõ về nó thì không phải ai cũng có thể hiểu được. Đi thảo Bắc hai lâu ngày, tôi có thể hiểu được một chút về bắt quái ngũ hành. Lúc này đây có lẽ chỉ có thể dựa vào vốn kiến thức hạn hẹp đó mà lập luận tìm cách thoát khỏi đây. Tôi tập trung quan sát từng cánh cửa một, trước tiên tôi sẽ quy tám cánh cửa này vào theo hệ thống mắt quái trước. Tôi tập trung suy luận cánh cửa nơi ông nội đang đứng đầu tiên. Quẻ Càn đại diện cho người cha, trưởng nam, xét về mặt tính chất, nó đại diện cho sự rắn chắc khỏe mạnh cho nên tôi sẽ xếp cánh cửa nơi ông nội đang đứng là vị trí của quẻ Càn. Tiếp đến Dì Út, tôi thấy quẻ Đoài khá hợp vì gì? Quẻ Đoài biểu thị cho thiếu nữ, sự mềm yếu và hoạt bát, đặc biệt quẻ Đoài còn thường để nói về con gái út. Quẻ Ly đại diện cho lửa, nữ giới, thông minh, trùng hiền, cho nên mẹ tôi sẽ là tiêu biểu cho quẻ Ly. Nếu nói như vậy thì quẻ Chấn lại vô cùng hợp với Bắc Cà, bởi quẻ Chấn đại diện cho sấm chớp, trưởng nam, hoạt động nhiều và dễ đổi dần. Mọi sự liên kết càng lúc càng trở nên logic. Vậy xem ra người dựng nên thế cục này đã sắp xếp tám cánh cửa dựa trên đặc trưng của tám người này để tạo thành bắt quái dựng nên kỳ một độn giáp. Tôi thở dài một hơi, người này quả là thần cơ diệu toán, thật khiến người khác phải nể phục. Theo lý luận của tư duy logic này, tôi dễ dàng có thể xếp được những cánh cửa còn lại theo vị trí của các quẻ như sau. Mộc làn sẽ tương ứng với quẻ Tốn, Bồ Tôi tương ứng với quẻ Cấn, quẻ Khôn là Bắc hai và cuối cùng quẻ Khảm chính là trận Bình Nguyên. Sắp thứ tự theo chiều kim đồng hồ, vị trí của bát quái lúc này đã được đảo lộn theo thứ tự như sau: Can, Đoài, Chấn, Khôn, Cấn, Tốn, Khảm, Ly. Được rồi, sơ đồ bát quái đã được hình thành, giờ tôi sẽ ghép nó vào trong kỳ môn độn giáp. Can là lập đông, Đoài là thu phân, Chấn là xuân phân, Khôn là lập thu, Cấn là lập xuân, Tốn là lập hạ, Khảm là đông chí và cuối cùng Ly là hạ chí. Tôi thở hắt một hơi. Những người được xếp trong bát quái này đều là những người thân thiết bên cạnh tôi, cho nên ngày sinh của họ tôi còn nhớ. Sự tình trùng hợp đến không tưởng, các tiết trời trong một năm hoàn toàn phù hợp với thời điểm ngày sinh thực tế của bản người này. Tuy nhiên duy nhất chỉ có Trần Bình Duyên là tôi thấy không được ổn cho lắm. Tôi còn nhớ như in khi ở trong căn nhà kho ẩm thấp của Bắc Hải, đã giải thích vô cùng rõ ràng với bà chủ trọ về việc tụ tiền. Bảy Trần Bình Duyên sinh vào mùa xuân, chứ không phải là đồng chí, mệnh của hắn hoàn toàn không phù hợp làm vấn dẫn. Vậy cho nên lúc này đây, Tôi chỉ có thể kết luận rằng, trong cái môn độn giáp được thiết kế này, mắt xích của vấn đề chính là cánh cửa nơi Trần Bình Xuyên đang đứng. Trên nền này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Khi còn trong giấc mơ về bộ tộc Can Chi, tôi không thể quên được cái khoảnh khắc, Chỉ Vương, hay nói chính xác là Bắc Hai của tôi, trong thân xác của Chỉ Vương, đã dõng dạc nói với tôi rằng, tên thật của Chỉ Vương chính là Trần Bình Xuyên. Nếu xét đến những người nằm trong vòng tròn cuộc chiến này, thì chỉ có tôi và Bắc Hai biết đến cái tên Trần Bình Xuyên. Tuy nhiên Bắc Hai của tôi khi trong thân xác của Chỉ Vương lại nói mình là Trần Bình Xuyên. Sau khi trải qua nhiều chuyện, lúc này tôi dám khẳng định rằng tên thật của tri vương chắc chắn không thể là Trần Bình Xuyên. Hoặc chỉ ít cũng không thể mang họ Trần. Bởi vì còn tồn tại một dòng tộc có khả năng lưu giữ ký ức, đó là dòng tộc Trần. Vì dòng tộc Trần là tay sai của thủ lĩnh can chi các đời, giúp thủ lĩnh đi khai quật các ngôi mộ cổ để cướp vàng bạc. Các đời thủ lĩnh can chi vô cùng coi trọng phong thủy ngũ hành, cho nên để tránh việc bị nghiệp quật, bị giảm tuổi thọ, họ nhất định sẽ không mang cùng họ với dòng tộc Trần tìm tôi đập loạn nhịp, thì ra ngay ban đầu Bắc Hải trung thân xác của Trì Vương ở 800 năm trước, Bắc đã cố tình lừa tôi. Trần Bình Xuyên, tôi nhìn anh ta qua cánh cửa của quẻ khảm. Trần Bình Xuyên đầu hơi gục, khác với những người còn lại ở những cánh cửa khác vui vẻ vẫy tay đón chào tôi, thì Trần Bình Xuyên lại mang cho tôi một cảm giác có chút rùng rợn. Tuy nhiên giờ đây trước tình thế này, tôi không còn cách nào khác. Trong tám bát tự thì quẻ khảm của Trần Bình Xuyên có vấn đề nhất, cho nên tôi quyết định liều mình tiến lại cánh cửa nơi anh ta đang đứng. Quả nhiên cánh cửa này khác hoàn toàn so với những cánh cửa còn lại. Khi tôi bước chân tiến lại gần nó, cánh cửa này cũng giống như là cũng đang di chuyển lại gần chỗ tôi vậy. Thậm chí nó còn tạo nên một lực hút vô hình nào đó khiến tôi chẳng thể dừng chân lại được. Cuối cùng chỉ trong chốc lát, chưa đầy 2 phút, tôi đã bị cánh cửa đó hút vào bên trong. Tận nơi đây khói bay mù mịt, bụi cát bay đầy vào mắt, cho nên khi còn chưa mở mắt quan sát kết luận được nơi đây là nơi nào thì tôi đã phải vội vàng lấy vật áo che kín hệ hô hấp của mình. Phải mất một lúc lâu sau thì tôi mới có thể cảm nhận được không gian xung quanh đã trở nên yên lặng hơn. Tôi mở mắt ra, tôi đứng người khi tay mình đang ngồi trên đống cát bên dòng hạ lưu của ngôi làng ở trong miền Nam, nơi mà tôi và Bắc Hải đã gặp hai mẹ con Trần Bình Xuyên. Tôi hít hơi mạnh để trấn tĩnh lại tinh thần, sau đó thì khẽ đứng dậy mà phủi đống cát vẫn còn nằm trên người. Tuy nhiên đúng lúc này đây, tôi mới phát hiện ra rằng tôi không còn hình dạng của người nữa. Toàn thân của tôi nhẹ bỗng, Giờ đây phải nói chính xác rằng tôi hiện tại chỉ còn một cái hồn lơ lửng mà thôi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Tôi đã chết rồi sao? Nhưng ý lại cũng không thể nào, trong đầu tôi không hề có chút ký ức nào về cái chết. Đúng lúc đó một bóng người bước xuyên qua linh hồn của tôi, khiến linh hồn tôi lao đao một hồi mới có thể lấy lại được thăng bằng. Vì bây giờ không có trọng lực, cho nên việc giữ được thăng bằng cũng tương đối khó khăn. Khi đã lấy lại được thăng bằng, tôi liền đưa mắt nhìn về phía trước. Tôi sững người khi nhìn thấy Bắc Hai hùng khai của tôi. Tôi dám khẳng định, đó chính là Bắc Hùng Khải chứ không phải là Trì Vương. Bởi vì người đang đeo ba lô đứng phía trước tôi lúc này chính là bác hai của tôi, 10 năm trước. Lúc đó bác có khuôn mặt vô cùng thư sinh, làn da trắng chưa hề gai góc như bây giờ. 10 năm trước. Đột ngột có chút hỗn loạn, tôi quay trở về 10 năm trước và tại ngôi làng ở miền Nam này sao? 10 năm trước, bác hai Hùng Khải đã đến đây. 10 năm trước, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tận nơi này? Giờ tôi mới nhận ra mình thật là ngốc. Bác Hai Hùng Khải thật sự của tôi là người khá xanh trong việc dùng đồ và miêu đồ. Bác là người theo hướng hiện đại, những đồ vật mà bác dùng lúc nào cũng phải là đồ tốt nhất. Còn Trì Vương khi ở trong thân xác của Hùng Khải thì có một điểm mà nhẹ ra tôi nên nhận ra từ trước đó mới phải, chính là Trì Vương là người không quá cầu kỳ, khác với bác Hai thật. Trì Vương không cần dùng nhãn hiệu đổi tiếng, chỉ cần là chất lượng ổn là được. Cho nên sau khi từ 10 năm trở về, chiếc bà lô của bác mới nhăm nhảm những vết cáo xước. Bắc Hải Hùng Khải đeo chiếc balo hàng hiệu trên vai và đi về phía trước thôi. Tôi hiện tại chỉ là một linh hồn mờ nhạt, cho nên Bắc hoàn toàn không thể phát hiện ra. Hoặc nhiều khả năng có thể là tôi bây giờ giống như là đang ở trong một giấc mơ trở về quá khứ vậy. Có thể lần trở về này tôi sẽ biết được mọi chuyện lúc trước đã xảy ra. Bắc Hải Hùng Khải đi ven theo con đường đất tiến về phía ngôi làng, chẳng mấy chốc mà đến nơi. 10 năm trước nơi này lạc hậu hơn rất nhiều so với lúc tôi đến đây cùng với Trị Vương, khi trong tấn sắc của Bắc Hải Nơi này một tịch cụt điện cũng không có, nhưng ngôi nhà trong làng vẫn còn được đắp lên bằng bùn nhão và đất xét. Thật chẳng khác gì làng quê của đất nước trong những năm vừa mới sau giải phóng. Tốc độ phát triển của ngôi làng này so với vùng thành phố chắc phải thua kém đến 30 năm. Bác hai vừa bước đến cổng làng thì lão trưởng làng và gần 50 người dân khác đi tới. Tất cả đám người dân trong làng đột nhiên cúi đầu kính cần hành lễ với bác hai của tôi. Hoàn nghênh ân nhân đã quay trở lại. Ân nhân? Bác hai là ân nhân của các cái làng này sao? Lão trưởng lang lúc này trông trẻ hơn 10 năm sau một chút, còn lại phong cách của ông ta vẫn như vậy. Lão ta bước lên trước một bước, sau đó thì cung kính nhìn Bắc Hải tuổi nói: "Năm năm trước, nếu không nhờ ân nhân làm phép đuổi tà trấn yểm lại vùng đất này, thì e rằng nơi đây đã trở thành một bãi tha ma rồi." Lần này ân nhân quay lại, "Nếu có điều gì cần dạy bảo và căn dặn, xin ân nhân cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ giúp hết lòng, hết sức để cống hiến cho ân nhân." Bắc Hải lịch sự khẽ gập lưng cúi người trả lại lễ cho lão trưởng lang và đám người dân trong làng. Điều là chuyện hiền lành, mọi người giờ bình an vô sự và có được cuộc sống ấm no thì chính là đã trả ơn cho tôi rồi. Người dân ở đây chỉ thức kém, mang tư tưởng phong kiến còn quá nặng. Cho đến lúc này đây trong mắt họ, bác Hai chẳng khác nào như Bồ Tát sống vậy. Họ tôn sùng bác lên đến tận mây xanh. Hôm đó cả ngôi làng gần trăm hộ dân mở tiệc dê nướng linh đình để tiễn lại bác Hai. Thật may giờ tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng. Nếu không với sức hút của những con dây vàng óng nằm trên bếp kia thì tôi thật sự không thể chịu được. Bữa tiệc linh đình trong đoàn Bắc Hải diễn ra cho đến tận nửa đêm, thậm chí lão trưởng làng có thiết kế cả tiết mục kể lại chuyện cũ 5 năm, năm trước, từng thuần diễn biến Bắc Hải hùng khai làm phép trấn yểm tại ngôi làng ngày ra sao. 5 năm, năm trước, Bắc Hải lúc đó mới ngoài 20 tuổi, Bắc theo đội khảo cổ quốc gia đến đây làm nhiệm vụ khảo sát thế đất. Khi Bắc Hải và đoàn khảo cổ đến thì cũng vào lúc dân làng nơi này đang gặp đại nạn hạn hán 10 tháng trời liền tình hình khó khăn nghẹn ngàn cân cho sợi tóc. Dòng hạ lưu bên làng cũng cạn không còn một giọt nước. Cây cỏ khô héo, hoa màu chết cháy, nguồn lương thực cạn kiệt, khiến cho dân làng rơi vào nạn đói chẳng khác nào như năm 1945. Tuy nhiên với tư tưởng cổ hủ phong kiến, lão trưởng làng và người dân trong làng lại cho đó là do yêu ma quỷ quái nơi âm tảo địa phủ tác quái, khiến dân làng rơi vào cảnh lầm than. Không những hoa màu lương thực cạn kiệt mà đến cả nước sinh hoạt cũng hết. Bắc Hai tôi là người theo chủ nghĩa xã hội tiên tiến. tiến Không những tinh thông về khảo cổ và lịch sử, bác cũng rất am hiểu về các quy luật điện lý, vật lý tự nhiên. Để giảm thiểu việc không có nước dùng trước mắt, bác dựa vào quy luật bốc hơi ngưng tụ trong vật lý. Bác đề xuất ý kiến thiết kế hẳn một quy mô rộng căng mặt túi bóng trên các bãi đất rộng để lấy nước bốc hơi ngưng tụ. Giải thích đơn giản thế này, theo quy luật của tự nhiên, trời nắng nóng sẽ làm cho nước ở trong lòng đất bốc hơi. Bác hay sử dụng các vạt túi bóng căng trên mặt đất sẽ khiến cho hơi nước bốc lên ngưng tụ lại và chảy xuống thành từng giọt cũ mỗi một bão ruộng, chúng mình một ngày bắt có thể thu được nửa khối nước, như vậy là có thể giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho người dân trong làng. Tuy nhiên, bác Hai lại không hề giải thích quy luật đó cho người dân. Với tiềm thức vốn dĩ của hủ và phong kiến của người dân trong làng, bác bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện về chấn yểm và ma quỷ tại nơi này. Bác quả thật đã cứu được người dân thoát khỏi nạn hạn hán năm đó, nhưng mặt khác, bác lại khiến họ u mê vào thứ gọi là bùa chú và ma quỷ hơn. Khi bớ tự kết thúc, Bắc Hải được lão trưởng làng sắp xếp cho nghỉ ngơi tại quán trọ của mẹ con Trần Bình Duyên. Tôi đi theo Bắc Hải vào trong quán trọ đó, so với 10 năm sau khi tôi và Chi Vương đến thì cũng không khác là bao. Xét về tình hình hiện tại, thì quán trọ này được coi là tốt nhất trong làng rồi. Vừa bước qua cánh cổng của quán trọ, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Trần Bình Duyên. 10 năm trước Trần Bình Duyên mới khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt của anh ta nhìn trẻ măng, vầng trán cao, dáng phóc thư sinh, đôi mắt biết cười nhìn vô cùng rạng rỡ. Lục Đan đặt Trần Bình Xuyên của bây giờ đứng cạnh Trần Bình Xuyên của 10 năm sau. Khi tôi lần đầu tiên gặp, thì quả thật là hai con người hoàn toàn khác nhau. Trần Bình Xuyên đang sách chiếc đèn dầu đi trên hành lang. Vừa nhìn thấy bác hai, hắn vội vàng chạy nhào lại, ôm chầm lấy bác. "Chú gì đây? Hai người họ quen thân nhau lắm sao?" "Anh Hùng Khải, anh đã quay trở lại. Em đã chuẩn bị phòng và đã trải chăm sẵn cho anh rồi." Trên khuôn mặt non hớt của Trần Bình Xuyên hiện lên nụ cười vô cùng rạng rỡ. Sau đó, anh ta ngoái đầu nói vọng vào trong nhà, gọi bà chủ quán. "Mẹ ơi, anh hùng Khải đến rồi. Đến đây, đến đây." Bà chủ quán vừa lau tay vào chiếc tạp dề, vừa hớt hải chạy ra. Trên mặt cũng hiện lên một nụ cười rạng rỡ, thậm chí tôi còn thấy vô cùng phúc hậu. Bà chủ quán đón lấy chiếc ba lô trên vai của Bắc Hải. Họ cười cười nói nói với nhau, giống như là quen thân từ trước vậy. "Mấy năm đó có cậu cứu hai mẹ con tôi, không thì giờ đây chúng tôi đã trở thành con ma khô rồi." Thì ra là vậy. Mẹ con Trần Bình Xuyên cũng là nạn nhân của nạn đói 5 năm trước. Xem ra bác hai của tôi lúc đó chẳng khác nào đừng cứu thế vậy. Sau khi tên bắt mặt mừng nganh đón bác hai niềm nở xong, Trần Bình Xuyên đưa bác lên căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trên khác. Vì hiện tại đã là nửa đêm, cho nên câu chuyện đại loại như cảm tạ hay hàn nguyên gì đó cũng được gác lại. Trần Bình Xuyên biết ý, trở về phòng của mình sớm để cho bác hai nghỉ ngơi. Sau khi cánh cửa phòng được khép lại, giữa ánh đèn dầu vàng, Trong căn phòng chỉ còn lại Minh Bắc Hai và cái bóng mờ ảo là tôi. Bắc Hai nằm ngửa, tựa lưng lên đống chăn gối trên giường, Bắc vắt cánh tay lên trán suy nghĩ điều gì đó. Cái phong thái này chẳng khác nào như những ông già đã ngoài 60 tuổi. Khoảng một lúc trôi qua, sau khi trầm ngâm suy nghĩ xong, Bắc đột nhiên ngồi dậy. Dưới ánh đèn dầu, Bắc lôi từ trong ban lô của mình ra một cuốn sách cũ. Nó là cũ thì không chính xác lắm. Khi tôi bước đến gần thì tôi khẳng định rằng đích chính là một cuốn sách cổ. Nhìn những trang sách mà Bắc hai lượt đi lật lại, thì đều là tiếng Hán cổ. Tôi quan sát theo kỹ từng trang sách mà bác Hai lật. Trong cuốn sách này còn có cả hình ảnh minh họa, hình ảnh quả tim máu, những đứa trẻ con, hình vẽ bắt quái ngũ hành, hình chòm sao như Thập bát tú, hình vẽ lập đàn và cả hình mộ bụng moi tim. Đó chính là cuốn sách cổ tu tiên. Không phải Trần Văn Tích giữ cuốn sách này mà lại chính là bác Hai hùng khai của tôi sao? Nếu như vậy, người chỉ đường dẫn lối cho mẹ con Trần Bình Xuyên có khả năng chính là bác Hai chứ không phải là Trần Văn Tích. Tôi đưa mắt quan sát sắc mặt của bác. Khuôn mặt của bác lúc này trở nên vô cùng ưu ám. Dưới khoe môi còn hiện lên nụ cười quỷ dị. Thật không thể tin được trong đầu tôi. Và tôi cũng tin rằng trong đối tư duy suy luận của rất nhiều người như ông nội hay bác cả, chỉ vương họ sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng bác Hai Hùng Khải thật sự có liên quan đến câu chuyện này. Lúc này đây dù tôi chỉ dám kết luận bác chính là người khiến mẹ con Trần Bình Duyên trở nên u mê và làm nhiều việc ác. Còn lại, liên quan đến bộ tộc can trì, Hai tên chủ nhân, tôi thật sự chưa dám kết luận. Có lẽ lần bước vào cánh cửa khảm của trận bệnh duyên này sẽ cho tôi câu trả lời thích đáng. Bác Hải tiếp tục lật từng trang giấy ố vàng trên cuốn sách tu tiền. Khi bác lật đến trang cuối cùng của quyển sách, nét mặt của bác trở nên đăm chiêu và trầm ngâm hơn. Tôi tiến lại sát chỗ bác hơn một chút và cố gắng quan sát thật kỹ những nét chữ trong trang giấy cuối. Những nét chữ cổ thật sự tôi chẳng thể nào đọc được. Tuy nhiên trên trang giấy này lại hiển thị ra những con số Sau một hồi suy luận tôi cũng có thể hiểu được ý nghĩa cơ bản đó là Bác Hai đang tìm một người có mệnh kim Tương sinh thủy thổ Để tụ hợp linh khí của phần âm Và đặc biệt người này phải sinh vào giờ đồng chi Tức là năm sinh và giờ sinh phải giống nhau Ví dụ như người sinh vào năm tí Muốn đồng chi Thì người này phải sinh vào giờ tí Trong đầu tôi xuất hiện vô vàn những suy nghĩ luộn xộn Và không theo một chiều lô dịch nào Mệnh kim Tương sinh thủy thổ và phải đồng chi Tổ chức người Là Trần Bình Xuyên Anh ta sinh năm 1993, thuộc mệnh Kim tương sinh Thủy và Thổ. Ngay đến đây, tôi vội vàng di chuyển đến phòng của Trần Bình Xuyên. Khi vừa mới bước đến cánh cửa phòng của anh ta thì tôi lại nghe thấy những âm thanh xì xào bên trong. Cho nên không chần chừ thêm, tôi trực tiếp xuyên qua cánh cửa mà bước vào bên trong. Trần Bình Xuyên lúc này đang ngồi trên chiếc bàn kê cạnh tủ đầu giường. Còn bà chủ trọ thì ngồi trên giường đang tỉ lục một đống giấy tờ cũ đã ố vàng. Tôi nhìn qua thì thấy được đống giấy tờ đó chính là giấy khai sinh của Trần Bình Xuyên. Khi nhìn vào giấy khai sinh to lúc này có thể khẳng định được rằng quả đúng như những gì tôi suy luận. Trần Bình Duyên sinh năm 1993, tức năm Quý Dậu. Điều đặc biệt đó là anh ta sinh vào 6 giờ tối, giờ này cũng là giờ Dậu. Vậy có nghĩa là Trần Bình Duyên chính là một người đồng chi. Cục Hồng Khải đã nói rồi, tuổi của mày rất hợp để tu luyện, để học đạo. Ân nhân tài cao như vậy, phép thuật lại tinh thông, quả là phúc ba đời cho nhà ta. Bà chủ nhà trò với giọng lời thì Trần Bình Duyên cũng khẽ vui vẻ mà gật đầu. Trong lòng tôi trống rỗng, nhưng gì đang hiện ra chẳng khác nào tố cáo Bắc Hai Hùng Khải của tôi là một con người mưu mô toàn tính và dối trá. Nghĩ đến đây tôi cần phải sắp xếp mọi thứ trong đầu thêm lần nữa. Giữa một đất nước rộng lớn như vậy, Bắc đang ở miền Bắc, tại sao lại vào miền Nam xa xôi, chọn đúng chân bình duyên để làm vật dẫn thực hiện kế hoạch tu tiên? Lúc này đây trong đầu tôi chỉ xuất hiện lên một suy nghĩ, một logic duy nhất, đó chính là vùng đất này là vùng đất của bộ tộc Kanjiqo và ở gần ngay cạnh ngôi mộ cổ Trị Vương xây dựng. Điều đặc biệt hơn nữa, đó là trong ngôi mụ cổ đó có đàn tế trời, cổ đàn của bộ tộc Can Chi. Đúng rồi, nếu nói như vậy, đi theo lô dịch này thì bác hai nhất định có liên quan đến tộc Can Chi, hoặc là bác đang âm mưu thực hiện một kế hoạch nào đó. Từ đây tôi lại suy luận ra thêm một điều nữa, đó chính là Trần Bình Xuyên không đơn giản đóng vai trò lập vận dẫn trong câu chuyện tù tiền. Anh ta xuất hiện trong cánh cửa khảm, điều này chứng minh rằng thực chất bác hai dùng Trần Bình Xuyên để hoàn thiện cánh cửa khảm của mình. Khi đã có thể liên kết mọi chuy Cái đầu của tôi như muốn nổ tung ra vậy. Những ngày sau đó, bác hai dạy cho Trần Bình Xuyên những kiến thức cơ bản về tu tiên. Những kiến thức này là bác hai đã lấy từ trong cuốn sách cổ kia ra. Đồng thời, bác hai cũng thêm thắt những câu chuyện về phong thủy, ngũ hành khiến cho Trần Bình Xuyên ngay đến đâu như bị cuốn vào đến đó vậy. Vừa đúng một tháng qua đi, Trần Bình Xuyên với bộ não thông minh hơn người đã tiếp thu và lĩnh hội được rất nhiều kiến thức của bác hai truyền cho. Tuy nhiên, tính cách của anh ta lại trở nên vô cùng khắc thương. Giở theo cách Bắc hai chuẩn đạt những nội dung từ phương pháp tu tiên trong cuốn sách đó, tôi có thể thấy được rằng đó là một loại tà thuật chứ không phải là tu tiên. Những viễn cảnh khái niệm được vẽ ra trong cuốn sách đó nó giống như là một loại bùa mê vậy. Nó khiến cho đầu óc con người ta càng ngày càng thiếu minh mẫn và bị cuốn vào không thể thoát ra được. Sau một tháng, Trần Bình Xuyên giống như là một kẻ điên, ngày đêm không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ ngồi thiền và nhẩm đọc thần chú. Thì ra cuộc đời bi thương của mẹ con Trần Bình Xuyên được bắt đầu từ đây. Cuốn sách tu tiên này có thời hạn tu luyện là 10 năm. Có nghĩa là 10 năm sau khi tôi và Chi Vân đến đây. Trong cái đêm bài trục quán mùa bụng mòi tim của Trân Bình Xuyên cũng chính là trang cuối cùng của cuốn sách này. Như vậy là bác Hài đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc dựng lên cánh cửa khàm cài trục năm trời. Rốt cuộc là bác Hài Hùng Khải của tôi thật sự là muốn làm nên chuyện động chơi gì đây? Tôi thật nghi ngờ, không biết bác có cùng đồng bọn với đám người của lão chủ nhân hay không? Trước lúc rời khỏi ngôi làng này, bác Hài có đến gặp lão trưởng làng Bắc được chỗ lão trưởng làng muốn bức thư mật, sau đó nói với lão ta rằng: "10 năm sau vào đúng ngày lập thu, sẽ có hai người lạ đến ngôi làng này, một người có ngoại hình giống như tôi và một người là cháu gái của anh ta." "Đây chẳng phải là nói tôi về tri vương trong thân xác của Bắc Hai sao?" Lão trưởng làng có chút kinh ngạc, lão lập tức hỏi lại: "Họ là người của ấn nhân sao?" Bắc Hai khẽ lắc đầu, "Không, lão chỉ cần biết rằng năm đó làng ta sẽ xảy ra đại họa, người tàu sẽ kéo đến và tiêu diệt toàn làng này." Cho nên ta bảo Chu lão biết, để lão chuẩn bị từ trước. Lão chẳng làng kinh ngạc sợ hãi, cái gậy trên tay lão thiếu chút nữa thì rơi xuống mặt đất. Đôi bàn tay của lão run run nắm chặt bức thư mà bác Hai vừa đưa cho. Ta đã tìm được phép giải đại nạn đó cho làng. Đến lúc đó lão chỉ cần làm theo đúng những gì trong bức thư này, ta đã biết là được, mọi chuyện sẽ bình yên mà trôi qua. Giờ đây tôi mới hiểu, cái đại họa mà bác nói thực chất là do bác đã liệu trước được tình hình. Dựa theo cuốn sách tu tiền, đến năm thứ 10 Trần Bình Xuyên tu luyện là phải lấy đi 10 trái tim của 10 đứa trẻ em trong làng. Để giúp Trần Bình Xuyên tu luyện tốt trong lúc đó, bác hai của tôi đã thêu dệt nên một câu chuyện về Trần Văn Tích trong bức thư gửi cho ông lão trưởng làng. Thì ra mọi chuyện là như vậy, Trần Văn Tích từ đến đây, đừng kêu mang hai mẹ con Trần Bình Xuyên là hoàn toàn không có. Tất cả mọi kế hoạch đều là do bác hai của tôi thêu dệt lên từ 10 năm trước mà thôi. Bác hai hung khải, thì ra lại độc ác như vậy. Nơi đây thuộc về vùng đất của bộ tộc Can Chi, Khẩn Cổ Đan. Trần Bình Xuyên lại là người đồng chi, cho nên anh ta hoàn toàn đủ điều kiện hội tụ liên khí của tộc Can Chi. Tôi có thể hiểu sơ bộ như vậy, hiểu vì sao Bắc Hai Hồng Khải lại chọn Trần Bình Xuyên. Tuy nhiên Trần Bình Xuyên hình thành nên cực khảm và cực khảm có vai trò gì, tôi thật sự vẫn chưa thể làm rõ. Kỷ môn độn giáp rốt cuộc nó mang ý nghĩa gì với Bắc Hai? Thứ tà ma này phải chăng có liên quan đến Âm Bình? Sau khi kết thúc câu chuyện cuối cùng với lão trưởng làng Bác hai rời khỏi đó, lúc này đây tôi còn nhìn thấy rõ trên khóe môi bác nửa một nụ cười vô cùng ưu ám và khó hiểu. Tôi đi theo bác hai ra đến cánh cổng làng, sau đó cứ như vậy mà đi theo bác, cho đến khi tôi phát hiện cơ thể mình mỗi lúc một mờ nhạt dần và hoàn lẫn vào trong làn không khí mỏng. Hình dáng của bác hai đang đi phía trước tôi cũng trở nên mờ mờ ao ao, rồi sau đó thì bị mất tâm. Trong tay tôi lúc này được truyền tới những tiếng vi vu của gió rừng và tiếng nước chảy dốc rách. Điều kỳ lạ đó là tôi còn nghe thấy tiếng gọi của bác hai Thất tịch Mau tỉnh lại đi Thất tịch Đúng là tiếng của bác hai rồi Giọng nói ồm ồm mà ấm áp Tôi khẽ mở đôi mắt Xung quanh tôi là khung cảnh núi rừng bùa vây Tôi phát hiện mình đang nằm bên bờ hồ Toàn thân ướt rũng Bác hai Không đúng Là chi vương trong thân xác của bác hai Đang ngồi khụy gối trước mặt tôi để lo lắng Xung quanh còn có cả đám người tàu đang bùa vây xuống lại Mấy chục con mắt đang thì nhìn chằm chằm vào tôi Tôi hò khan vài tiếng, sau đó khẽ gọi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi vẫn giật lời khi mụ phù thủy ở đầu bỗng nhiên xuất hiện gó gó cái gậy trên tay vào bắp sân của tôi. Không còn nhiều thời gian cho mấy người đâu. Mau chuẩn bị rồi cùng chủ nhân xuất phát. Chủ nhân, Trì Vương, mụ phù thủy tôi đã quay trở lại với thế giới thực rồi. Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? Tuy nhiên khi nhìn lại thân thể ướt súng của mình và mặt hồ gợn sóng lằn tan bên cạnh thì tôi dám chắc chắn đó không phải là một giấc mơ. Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tri Vương, đưa đám người tàu tản ra hết theo sự chỉ lệnh của Mộ Vũ Thủy, thì Tri Vương mới khen họ về tôi. Đám người của lão chủ nhân phát hiện ra đồ bối táng của Càn Chi Cổ ở thùng đụng phía trước, vừa rồi tất cả đám người tàu đều cháu đến đó. Khi trở lại thì thấy Tịch nằm bên bờ hồ, toàn thân thì ướt đẫm, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nhân nuốt trừng từng câu chữ trong lời nói của Tri Vương, nhìn lại bộ quần áo ướt đẫm trên người, tôi khẳng định tôi bị cột sóng nước trong chiếc hồ này cuốn đi là thật. Thì ra mọi chuyện vừa xảy ra là thật Tôi đã quay về 10 năm trước Tôi đã gặp bác Hai và Trần Bình Xuyên Không thể tin được những gì đã xảy ra trong quá khứ Lầm ngực của tôi đập rồn rập Biết bao nhiêu chuyện đáng sợ xảy ra như vậy Không hiểu vì sao tôi vẫn có thể sống được Đến ngày hôm nay Sao thế? Trì Vương vỗ nhẹ lên vai tôi Nét mặt của bác ta có phần lo lắng Tôi cố gắng chấn an lại tinh thần Tôi cần tìm một lúc nào đó phù hợp Để nói cho Trì Vương những gì tôi vừa trải qua Còn bây giờ thì chưa phải lúc Đúng lúc đó một phù thủy lại từ đầu trống gậy đi đến, mụ khẽ vứt một bộ quần áo vải có màu nâu cũ kỹ xuống trước mặt tôi. Mau thay bộ đồ trên người, thời gian không còn nhiều, chủ nhân ra lệnh lập tức khởi hành. Tôi đưa mắt nhìn Trì Vương, mắt ta khẽ gật đầu. Cái gật đầu này vừa giống như để khẳng định lời nói của mụ phù thủy là đúng, lại vừa giống như là truyền thêm sức mạnh cho tôi. Tôi yên tâm hơn phần nào, cho nên bèn ôm lấy bộ quần áo của mụ phù thủy và đi vào trong lều. Đám người tàu thu dọn hành lý, Sau đó theo sự chỉ lệnh của tên chủ nhân, di chuyển về hướng thông lũng phía trước. Khoảng cách từ nơi dựng lều đến thông lũng mà Bắc Hai nói không quá xa, vì đã có đám người tàu dọn đường từ trước, cho nên tốc độ di chuyển của tất cả mọi người cũng khá là nhanh. Chỉ vỏn vẹn 15 phút ngắn ngủi, cả đoàn người đã đi đến nơi. Sau trận chiến với lũ tỉ già đêm qua, đám người tàu đã bị giảm quân số đáng kể. Ban đầu khoảng 36, 37 người, nhưng hiện tại chỉ còn 20 người. Đám dân đó đã cướp đi gần 20 mạng sống của đám người tàu. Tự nhiên đám người này máu lạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Sau cái chết của gần 20 tên thuộc hạ, lão chủ nhân hay những tên người tầu khác không hề biểu lộ chút thương cảm nào. Dưới chân chúng tôi bây giờ chính là một thung lũng rộng bao la bát ngàn. Nơi đây đúng lúc này chẳng khác nào như đang đứng trên đỉnh một ngọn núi vậy. Nơi đây tôi có thể quan sát được cơ bản địa hình của thung lũng phía dưới. Thể núi hiểm trở, trùng trùng lớp lớp xếp liền nhau, tạm nên những khe núi vừa hẹp vừa sâu. Nhìn tổng thể thì những khe núi uốn lượn vào nhau. Trẳng khắc nào như một con cự mãng đang thì nằm ngủ vậy. Mặc dù sự hiểu biết của tôi về phong thủy vô cùng ít, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra thế đất ở đây vô cùng đẹp, lòng mạch cũng không thể trệ vào đâu được. Đám người tàu tìm được đồ bối táng ở đây sao? Tôi đứng lại sát gần Trì Vương hơn và hỏi bạc ta. Trì Vương khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục quan sát tiếp thùng lũng ở phía dưới. Nơi này chắc chắn là lối vào căn chi cổ, chúng ta còn nhớ cũng đi được một nửa đường rồi. Đó là tiếng của một phù thủy Giọng nói của Mộ Ta mười phần hồ khởi và tỏ rõ sự vui mừng. Đó là lối vào Can Chi Cổ. Đơn giản như vậy thôi sao? Tôi lấy làm thắc mắc vì sự đơn giản của nó. Nếu như theo lời của Mụ phù thủy thì chúng tôi chỉ cần nhảy xuống thùng lúc này là có thể vào được Can Chi Cổ sao? Tôi nghĩ rằng bộ tộc Can Chi chắc chắn sẽ không thiết kế xây dựng thành lũy của mình đơn giản như vậy. Tôi nhìn Chi Vương hỏi, "Bác còn nhớ chút ký ức nào liên quan đến Can Chi Cổ của Chi Vương không? Nếu là Can Chi Cổ thì bác phải biết đây là đâu chứ?" Tị vương nhìn tôi, đồng thời bác lắc đầu. Bác khẽ nói với tôi, không khỏi đang giữ trong trí đó, cho nên tôi chẳng thể nhớ được gì cả, nhưng tôi dám chắc rằng thung lũng phía dưới không hề có lòng mạch. vẻ đẹp của những khe núi uốn lượn bên dưới khiến cho đám người này bị lầm tưởng bên dưới có lòng mạch. Tị vương vừa dứt lời, thì một phù thủy lại khẽ chọc một gậy lên lưng của Bacta. "Còn lẩm bẩm gì ở đó, mau tìm cách xuống đó cho ta. Nếu như thung lũng kia không có lòng mạch, không phải là cánh cửa tiến vào Cancico." thì tôi có linh cảm ở dưới đất nhất định có cái gì đó không được tốt đẹp cho lắm. Cái cảm giác này giống như là giác quan thứ 6 vậy, giác quan có thể cảm nhận được tai họa sắp ập đến. Tắm người tao lúc này chẳng khác gì như những con quỷ hút máu, bây giờ tâm trí của bọn chúng đều đặt hết vào cái thùng lũng phía dưới. Cho nên Trì Vương cũng không còn cách nào khác mà buộc phải nghe theo lời của bọn chúng. "Đưa dây thừng cho tôi." Trì Vương nói. Tịch Cảnh Dâm đứng bên cạnh, nhanh chóng lục từ bên trong ba lô ra một cuộn dây thừng và đưa cho Trì Vương. Tôi xuống trước thăm thính tình hình. Không được, nếu như ông anh chạy mất thì làm sao? Tên Kình Dâm giật lại sợi dây thừng trong tay của Trì Vương, nét mặt hắn lộ rõ vẻ giờ giờ. Một phù thủy bước lại gần, mượn dùng cái cán gậy trên tay, khẽ đập vào tay tên Kình Dâm một phát. Mụ nhếch mép cười khinh, rồi đưa mắt qua nhìn tôi, rồi lại đưa mắt qua nhìn tên Kình Dâm. Đưa sợi dây thừng cho Trì Vương. Còn mấy con kia còn ở đây, cậu ta không dám bỏ chạy đâu. Dứt lời, mụ rút khẩu súng từ trong cặp quần ra. Sau đó thì dí sắt nóng rúng vào đầu tôi. Sau đó Ngô quay sang Tri Vương giọng giặc nói: "Mau xuống đi, ta không muốn chậm trễ thêm một phút nào nữa." Tôi tiến lại sát vách núi, nhìn xuống bên dưới thung lũng, ước chừng chiều cao cũng phải đến 20m. Với khả năng của Tri Vương, tôi hoàn toàn yên tâm. Sau bao nhiêu khó khăn vào sinh ra tử, bản lĩnh của Tri Vương ấn đất những người ở đây. "Cháu tin tưởng vào bác." Tôi nhìn Tri Vương cười, hai chúng tôi bốn mắt chạm nhau, chào cho nhau niềm tin tưởng tuyệt đối. Một đầu dây được đám người tộc giữ lấy, đầu dây còn lại thì Trì Vương buộc chặt vào tát lưng. Sau khi thử độ chắc của dây, Trì Vương bắt đầu trần người xuống vách núi và di chuyển. Trì Vương di chuyển được nửa đường thì đột nhiên mắc dừng lại, hai chân đạp mạnh vào vách núi và trong người lơ lửng trên không trung. "Ổn chứ bác?" Tôi vươn cổ xuống hét lên. "Ổn, yên tâm nhé." Mặc dù bác nói vậy, nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không được đúng lắm. Nhất định là Trì Vương đã phát hiện ra cái gì rồi. Tuy nhiên bác ta không dừng ở đó khá lâu. Tràng đám người tỏ nghi ngờ, mắc nối lòng sợi dây và tuồn người xuống bên dưới. Khoảng 15 phút sau thì trọng lực trên sợi dây biến mất, chỉ Vương tiếp đất an toàn. Tôi thừa vào nhẹ nhóm. Đám người tàu bao gồm bố phụ thủy và lão chủ nhân và tôi đứng bên chân vách núi quan sát xuống bên dưới. Chỉ Vương bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh một hồi. Khi cảm thấy không có nguy hiểm gì rình rập ở xung quanh thì bác mới ra hiệu cho chúng tôi hành động. Lão tổ nhân ra lệnh cho quân của mình thiết kế nhiều sợi dây thường hơn để có thể xuống được bên dưới một cách nhanh chóng. Sau khi lão tổ nhân và mu phù thủy an toàn tiếp đất, thì người tiếp theo chính là tôi. Khi trưởng chân vách núi, tôi phát hiện ở đây có vô số xác rắn lột, từng xác rắn vắt lên nhau nhìn vô cùng kinh tởm. Sau bao nhiêu lần chạm mắt với loài rắn, nó chẳng khiến tôi bớt sợ loài bò sát này hơn mà lại càng khiến tôi ghê tởm loài rắn này. Dường tôi đã biết lúc này chỉ Vương dừng lại quan sát, thời gian là quan sát đám xác rắn này. Tim tôi đập loạn vài nhịp, cảm thấy có chút lo lắng, thật không biết những sắc rắn này là do đám tỉ xạ ở trong chiếc hồ kia giàn đây lột xác hay là một loại rắn khác nữa. Trong cái thùng lũ này mà gặp rắn thì chỉ có mà làm mồi cho bọn chúng mà thôi. Nhìn những người đi trước, tôi cũng an toàn thấp đất. Sau đó thì hai chục tên người tào nữa bám theo sau. "Không xong chứ? Trư Vân cẩn thận đưa lại tôi." Tôi khẽ lắc đầu, đồng thời nói nhỏ với bác, "Bác nhìn thấy đồng sắc rắn lột ở giữa vách núi kia chứ?" Bác ta khách khí cần đồng nói. Có lẽ chỉ có tôi và Tịch nhìn thấy đống sắc rắn đó, vì vị trí chườn xuống của tôi và Tịch lệch sang một bên so với lão chủ nhân và Tuyết Hoa. Tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy. Khi chỉ vương vừa dứt lời, thì phía sau lưng chúng tôi vang lên tiếng thét vô cùng thảm thiết và chói tai. Tên quỷ nhom từ trên lưng chừng vách núi rơi bổ một phát từ trên cao xuống. Tên này ngoài việc có thể chữa trị vết thương ra thì chẳng được tích sự gì. Tách chân chậm chạp và còn vô cùng yếu đuối. Cũng may bị chiều cao không quá lớn. Cho nên sau khi ngã úp mặt xuống bãi đất nhão bên dưới, tên cọm nhỏ không bị gãy chiếc xương sườn nào. Tôi phải Trình Vương khẽ đỡ hắn dậy. Trên mặt của tên cọm nhỏ vẫn còn biểu lộ sự sợ hãi vô cùng hoảng hốt. Sau lại buông tay khỏi sợi dây. Trình Vương khẽ hỏi, một phù thủy và lão chủ nhân cũng từ từ đi tới. Tên cọm nhỏ thở dốc, hắn chỉ tay về phía vách núi, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi và hoang loạn. Cọm nhỏ nói, ở đó, ở đó có quỷ. Có quỷ? Tên này bị mất trí rồi sao? bộp, đang nhìn đang lành, tên cọm nho bị phù thủy cho ăn một cây gậy lên mông. Tôi nói thật mà, tôi có mắt âm dương, trên vách núi đó quả thật có quỷ. Tên cọm nho phân trần, nét mặt của hắn vừa biểu lộ sự sợ hãi lại tỏ ra không cảm tâm. Tôi và Trì Vương cùng đưa mắt nhìn lên trên phía vách núi. Nơi đó tôi và bác đã nhìn thấy vô vàn những sắc rắn vắt chồng chéo lên nhau. Sau khi quan sát vách núi một hồi, Trì Vương lại đưa mắt nhìn tên cọm nho mắc nói. Cậu đã nhìn thấy gì? Giọng tên cọm nho run run Tôi... tôi đã nhìn thấy vô phản sắc chết, bị đám răn cuốn cổ. Tìm tôi đi, tôi không nói dối, tôi có mắt âm dương thật. Trì vương khách gần đầu, bác tiến lại gần phía vách núi đưa tay đón lấy tên người tàu cuối cùng. Sau đó thì bác lại quan sát vách núi thêm một lúc nữa. Sau đó bác đổ nhấn hét lên. Màu tróng rời khỏi đây! Chuyện quá quỷ gì thế này? Trì vương cũng nhìn thấy quỷ rồi sao? Tuy nhiên không còn nhiều thời gian để nghe lời giải thích. Sau khi tiếng hét của trì vương... Lão chủ nhân và đám người tàu lập tức xoay người, tiến thẳng về phía trước. Rốt cuộc nơi đó có gì vậy? Tôi vừa bước vội chân theo tiết tấu của đám người tàu, vừa tranh thủ hỏi Chỉ Vương. Bạch Tạc trả lời, nơi đó chính xác là có vô vàn oan hồn sâu lơ lửng trên vách núi. Họ bị tỳ tà giết chết, hơn nữa ở trong khe hốc ở trên vách núi đó, còn có một con cự mãng đang ẩn mình. Chỉ Vương vừa dứt lời, quả tim trong lồng ngực của tôi đập liên hồi. Vừa mới bước chân xuống cái thung lũng này đã gặp phải tỉ xa cực mãn rồi. Mẹ kiếp, sao tôi cũng quá là yếu le mà. Đi đầu cũng gặp cái loại rắn bự chắc này là sao? Chúng tôi đi ven theo vách núi chân bóng toàn rêu, đi một vòng quanh quần chẳng biết là sẽ đi đến đâu nữa. Có lẽ lão chủ nhân cũng phát hiện ra được điều đó, cho nên đột nhiên lão không đi nữa và ra lệnh cho đám quân của mình dừng lại. Sau đó, lão ta rút khẩu súng từ trong cặp quần của mình ra và chĩa nòng súng vào đầu tôi. Thật ra là lão ta dùng tôi để uy hiếp Tri Vương. Tri Vương, nên hãy ngươi tự thuộc hiện hình, người đến dẫn đường. Tôi đưa mắt nhìn Tri Vương, bác ta không còn ký ức của quá khứ. Trong vùng nơi này Tri Vương của lúc trước từng đến đây, thì bây giờ tôi cũng không dám khẳng định bác ta còn nhớ đường không. Nhìn nét mặt đầy dò dự và băn khoăn của Tri Vương, tôi đoán là bác cũng không còn nhớ nữa. Thế bác có vẻ chần chừ, lão chủ nhân mất kiên nhẫn, dí sát nòng súng vào đầu tôi thêm một lần nữa. Lão quát: "Tao không còn dư giả thời gian mà cho mày đứng đó, do dự đâu, nhanh lên." Sắp đến lập đông, lang chủ nhân đúng là không thể không sốt ruột mà tìm đường đến Tây Quan Trì Cổ. Tri Vương bước chân từ lề phía trước vài bước, mắt ta quan sát địa hình một lượt, sau đó thì quay sang nói với lão chủ nhân: "Để tôi dẫn đường." Nói xong mắc liền đi về phía trước. Lão chủ nhân vẫy tay ra hiệu cho đám người dưới của mình tiếp tục lên đường. Ở bên trên vách núi, nhìn tổng lúc này có địa hình cũng không đến nỗi phức tạp. Nhưng lúc này đây không hiểu sao, chúng tôi chẳng khác nào như đi lạc vào mê cung vậy. Theo dọc những vách núi, mãi mà vẫn chưa thấy đường ra. Đăng đi đột nhiên chỉ vương dừng lại, khiến tất cả đám người tàu đi theo đều thấy vô cùng hoang mang. Chúng ta bị quỷ dẫn đường sao? Tên cọng nhom sợ hãi mà câu lên. Không phải là mày có mắt âm dương sao? Có quỷ dẫn đường, sao mày không nhìn ra à? Tình cảnh dân bực bội liền đập cho tên cọng nhom một đấm vào đầu. Hành khét nhất là những thứ gọi là yêu ma quỷ quái. Chúng ta bị bao vây bởi kỳ môn độn giáp." Trì Vương đột nhiên lên tiếng, "Bác ta kết luận, kỳ môn độn giáp đó là thứ quái quỷ gì vậy?" Tiên Kình Đen lên tiếng, tuy nhiên hắn lập tức bèn bị mụ phù thủy chặn họng. Mụ ta nhìn bác Hai tôi nói, "Giờ không có nhiều thời gian, bọn tao chưa tìm được thứ mình muốn thì mày và thần giữ của cũng đừng hòng mà sống sót rời khỏi đây, cho nên mau phá trận đi." "Kỳ môn độn giáp là cái thứ quái quỷ gì?" Tôi đã từng gặp kỳ môn độn giáp khi bị cột sóng chỗ trước hồ kia cuốn đi. Chi biệt chứng liên quan đến âm binh. Chìa khóa mở cánh cửa của nó chính là kỳ môn độn giáp cung nền. Cũng như thần dự của là tôi phải nhớ đến những lập luận về chòm sao như thập bát tú mới có thể đi đến kết luận mà thoát được ra. Tri vương hoàn toàn không để ý đến những lời nói bên tai của bộ phù thủy, bởi bây giờ bác đang rất tập trung để phá giải được thử thách này. Trong lúc Tri vương tính toán thì đám người tàu phía sau liên tục bàn tán to nhỏ. Kỷ môn độn giáp là cái thứ gì thế?" Một tên khác trả lời, "Đang nghe nói là thủ thuật tà ma của người cổ đại." "Không phải, là binh pháp chiến lược của Tào Tháo." "Mạnh ngu à, là loại bùa chú cổ của tổ tiên chúng ta." Tôi liếc mắt nhìn bọn chúng một hồi, đồng thời khẽ nhếch môi cười khinh, tỏ vẻ khinh thường. "Tám người này quản lại chẳng biết cái quái gì. Xem ra với tình hình này, nếu không có Trị Vương thì tôi không dám đảm bảo đám người này sẽ làm nên cơm cháo gì." Đúng lúc đó, Trị Vương đang đứng nhìn vào các vách núi với vẻ trầm ngâm thì đột nhiên bắc hét lên. "Tôi phá được rồi." Sau khi Chí Vương rất lời thì lão chủ nhân và đám người tàu đồng loạt quay về phía Chí Vương. Bắc ta nhặt một hòn đá dưới chân và bắt đầu vẽ nguệ ngoạc lên trên một phiến đá nhỏ bên cạnh. Bắc giải thích, "Cùng Đông Nam có Thiên Bản Tân, Địa Bản Tân, Tứ Lục Tinh, Sau Thiên Phủ, Thần Cửu Thiên và Thượng môn. Sau Thiên Phủ biểu thị cho hiện tượng tự nhiên, tức là phong, gió lớn. Chúng ta vừa rồi là từ hướng Đông Nam tức cùng đồng nam đến đây. Điều đặc biệt đó là cung này đại diện cho quẻ Tốn. Xét về phong thủy tự nhiên thì quẻ Tốn đại diện cho gió. Thần Cửu Thiên gốc tại căn cung, biểu thị sức mạnh to lớn tối đa. Như vậy kết hợp giữa Thiên phụ, Tốn cung, tứ lục và Cửu Thiên thì có thể thấy rằng hướng đông nam ắt có gió to. Chỉ Vương vừa dứt lời thì hình vẽ loằng ngoằng trên mặt đá cũng được vẽ xong. Tôi quan sát một hồi thì nhận thấy hình vẽ mà Bắc Đạt vừa phác họa ra vô cùng quen mắt. Tuy nhiên tạm thời tôi vẫn chưa thể nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu. Đó là hình vẽ tám mắt tự trong mắt quái, núi ngọn núi đều biểu thị trong một bát tự. Bát tự xoay một vòng tròn thì sẽ kết thúc ở hướng đông nam. Đường ra là ở hướng đông nam sao? Từ đưa mắt hỏi Trì Vương, Bắc Tà khẽ gật đầu chắc nịch. "Mày lừa bọn tao sao? Mày không nhìn thấy hướng đông nam là cả một dãy núi sát nhau, làm gì có đường đi?" Lão tổ nhân túm lấy cổ áo của Trì Vương, lão ta giờ đây đã không còn điểm tính như trước nữa, mà trở nên vô cùng sốt ruột. Tuy nhiên, khi tôi đưa mắt nhìn về hướng đông nam thì lại thấy lão chủ nhân nói cũng không phải là không có lý. Nếu xét theo đúng hướng đó thì chúng tôi hoàn toàn không thể đi được, bởi vì đó là một con đường cụt bị chặn ngang bởi một ngọn đồi cao. Nếu muốn đi về hướng đông nam thì chỉ còn cách đi xuyên qua ngọn đồi đó, mà điều đó thì hoàn toàn không thể. Trị Vương khẽ gạt mạnh bàn tay của lão chủ nhân ra, Bách Ta nhếch môi cười khinh. Nếu không tin thì lại đây. Nói xong Bách Ta sải chân bước về phía ngọn đồi đó. Trị Vương ghé sát tai vào Bách núi, Đồng thời dùng tay ra hiệu cho đám người của lão chủ nhân giữ im lặng. Nhìn tư thế này của Trì Vương, có lẽ là bác ta đang cố gắng lắng nghe thứ gì đó. Trì Vương áp tai vào vách nối được khoảng một vài phút thì sau đó mặc kệ ra hiệu cho bộ phù thủy tiến lại gần. Sau đó, yêu cầu bộ phù thủy làm hành động giống như mình là ghé sát tai vào vách nối. Nghe thấy gì chưa? Đó là tiếng gió rít. Đôi mắt mụ phù thủy đột nhiên trợn tròn kinh hạc, bù đưa mắt nhìn lão chủ nhân và gãi gật đầu. Chủ nhân, quả thật là có nghe thấy tiếng gió rít. Lão chủ nhân thở mạnh một cái, lão đưa mắt nhìn vách núi phía trước mắt, trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi khẽ quay sang đám người dưới của mình ra lệnh. "Chúng mày phá ngọn núi này cho tao." "Rõ." Đám người tàu hừng hực khí thế, lôi quốc sản công binh loại nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn và hiện đại ra. Còn Tịch Tình Dâm thì lôi ra một kiếm mịn và tiến lại gần vách núi. Đám người tàu cầm súng công binh thì đi phía sau bảo hộ cho hắn ta. "Dừng lại. Ở đây có cơ quan, nếu trực tiếp phá vách núi này, chỉ biết trùng lập kinh động đến các loài củ trùng đang ngủ, nếu bọn chúng thức giấc, chúng ta sẽ không thoát khỏi được đâu." Lão chủ nhân cười lớn biểu lộ sự khinh thường lời nói của Tri Vương. "Lão ta nói, "Củ trùng sao? Mày đang dọa ai thế? Mày được phép dẫn đường, nhưng quyết định ra sao thì phải ở tao." Nói rồi lão lại quay ra trợn mắt lên nhìn đám người dưới mà ra lệnh. "Phán nó cho tao." Khi tôi vẫn còn mắt xanh mắt dẹt, đứng như trời trồng quan sát tình hình xung quanh thì đã bị cánh tay của Tri Vương lôi đi. Bác ta kéo tôi lùi lại phía sau và nằm ép mình xuống dưới một tảng đá. Bùm, khói bụi bay mù mịt, tiếng miên nổ rung động khắp bầu không khí xung quanh. Cái tai của tôi trở nên ù ù và trong phút chốc tự nhiên không còn nghe thấy gì nữa. Tôi chỉ còn nhìn thấy khẩu hình miệng của Trì Vương. "Đừng sợ, có tôi ở đây." Dựa vào khẩu hình miệng của Trì Vương, tôi có thể đoán được bác ta đang nói với tôi câu đó, cho nên tôi cũng khẽ mỉm cười đầu. Mặc dù người đang ở bên cạnh tôi bây giờ không phải là bác Hai hùng khải của tôi. Nhưng con người này lại mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn. Có vắc ta bên cạnh, tôi cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Khoảnh bạch mù mịt, sau một lúc cũng lắng dần xuống. Tôi và Chỉ Vương ngóc đầu lên thì nhìn thấy một cái hang lớn hiện ra ngay vách núi vừa bị min nổ tan banh. Quả nhiên nó không chỉ đơn giản là một gọn núi. "Đi thôi." Chỉ Vương nói. Lúc này khi tiếng giác ổn định lại, tôi đã có thể nghe thấy tiếng nói của Chỉ Vương. Chúng tôi tiến lại gần cánh cửa sau vách núi. Từ ngoài nhìn vào trong nơi đây sâu thầm và tô đen, không nhìn thấy đầu bên kia là gì. Cánh cửa này chẳng khác nào như cửa của một chiếc hang động vậy. Nếu tao không cho biển nổ, thì cái cánh cửa này có hiện ra được không? Tên kính dâm tự đắc. Hắn đứng bên cạnh Trì Vương và khẽ nhổ một bãi nước bọt xuống chân bác. Tình hình này không sao chứ? Trong lòng tôi bộng nhiên có chút bất an. Tôi hỏi nhỏ Trì Vương. Trì Vương quan sát cánh cửa đó một hồi rồi nói. Tuy nhiên khi bác định cất tiếng đáp lại thì trong không gian bỗng chốc phát ra một loại âm thanh vô cùng ghê rợn. Thứ âm thanh này vô cùng quen thuộc, nó chẳng khác nào như tiếng ếch kêu vậy, nhưng với tần số âm thanh lớn như thế này thì chắc chắn không phải chỉ là một con ếch. Đám người tàu bắt đầu nhộn nhạo hai lên, bọn chúng bắt đầu mất bình tĩnh mà không ngừng kêu hét. "Thứ quái quỷ gì thế này? Khốn kiếp, tụi muốn ra khỏi đây." Cùng với tiếng ếch kêu mỗi lúc một to dần, từ từ trong hốc đá, bụi cây, vô vàn những con ếch màu đen như than đối đuổi nhau mà nhảy ra. Quan sát kỹ thì có thể thấy trên đầu chúng có những cái mào như màu gà màu đen và hai chiếc răng nanh vừa dài vừa nhọn được nhô ra từ cái miệng rộng của chúng. Hắc thành hoa, nó là một trong tứ loại côn trùng của thời thượng cổ. Trình Vương trợn tròn mắt nhìn đám ếch đang tiến lại gần và cái luân. Âm thanh thất thanh của một tên người tàu vang lên. Tất cả những người ở đây đều kinh hạc sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh một tên người tàu bị một con hắc thành hoa bám vào cổ. Hắc thành hoa dùng hàm răng nhọn của nó Cắm nụt vào cổ của tên người tàu. Tên người tàu đó bị trúng độc. Toàn thân của hắn đột nhiên chuyển sang một màu đen xì giống y như màu đen của loài cổ trùng này vây. Phải làm gì bây giờ bác hai? Trong vô thức sợ hãi, tôi vội vàng bám đầy cánh tay của Tri Vương. Tri Vương nhìn về hướng cánh cửa hàng động nơi vách núi. Sau đó thì nắm lấy cổ tay tôi, đồng thời nhìn về đám người tàu đang vô cùng hốt loạn mà hét lên. Mau đi vào vách núi! Đám người tàu sau khi nghe trình lệnh của Tri Vương... Bọn chúng vội vàng dẫm đạp lên nhau mà chạy về hướng cánh cửa hang động. Chỉ Vương nắm chặt cổ tay tôi, trước khi chui vào cửa hang động, tôi còn nhìn thấy chục tên người Tau bị Hắc Thanh Oa căn cho đến tím hết cả người. Loài cổ trùng thành quả thật danh bất hư truyền, nó mang đến cho con người ta một cái chết vô cùng kinh khủng. Lúc trước tôi có đọc được ở đâu đó về tính độc của loài cổ trùng này. Nếu bị chúng độc của nó, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, độc tố sẽ ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng, khiến lục phủ ngũ tạng thối rữa mà chết. Chúng tôi và đám người tàu chạy vào trong cánh cửa hang động nơi vách núi. Trước khi đám hắc thành oa này đuổi tới nơi, thì chúng tôi hoặc là tìm cách ngăn được bọn chúng lại, hoặc là phải thoát ra khỏi đây. Sau khi đi vào bên trong, Trì Vương đột nhiên dừng lại không đi tiếp nữa. Mắt ta đột nhiên ôm một nắm cây khô ở một hốc hang đá trong hang động. Sau đó Trì Vương dải đống cây khô đó chắn ngang tiến cửa hang. "Mau đưa lửa cho tôi." Đám người tàu đưa mắt nhìn tên chủ nhân và một phù thủy không một tên nào dám đưa máy lửa cho bác. Đám người vô dụng này càng lúc càng thứ bực mình. Lão chủ nhân nhìn Chỉ Vương, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người dưới mình. Lão lên tiếng, "Đưa lửa cho cậu ta." Đúng lúc đó một con hắc thanh oa từ bên ngoài hang động bật mạnh vào trong hang và bám lên cổ một tên người tàu. Tình hình trở nên hỗn loạn, đám người tàu vội vàng giật sáng hai bên tránh xa tên người tàu đang bị hắc thanh oa hút máu. Chỉ Vương đón lấy chiếc bật lửa từ tay của kinh dân, sau đó thì bác ta châm lửa đốt đống củi khô ở giữa hang động. Thì ra đám hắc thanh oa này sợ lửa. Trì Vương dùng lửa để ngăn cản sự tấn công của bọn chúng. Song xuôi Bắc Mễ đứng dậy quan sát tình hình. Đám người tộc Kinh Hải không một tên nào đủ can đảm để tiến lại gần người đồng đội đang gặp nguy hiểm. Ngoài việc đứng trơ mắt nhìn đồng đội chết, bọn chúng còn đang sợ hãi lo cho chính mạng sống của mình. Đúng lúc đó thì một tiếng bùm vang lên, làm một phù thủy đã nổ sống bắn chết ngươi con hắc thành oa và tên người tàu. Hắn ta chết tươi trên vũng máu, với một khuôn mặt đen sì như than, chưa kịp nhắm mắt. Đám người tàu đứng xung quanh, ai cũng mặt cắt không còn một giọt máu bởi chúng sợ người tiếp theo bỏ mạng sẽ là mình. "Mau rời khỏi đây." Tri Vương lên tiếng, sau đó thì bắt kéo tay tôi đi vượt lên phía trước, tiến vào hành lang tối đen vừa ẩm vừa thấp. Bùm, lại một tiếng súng nổ. Chân đầu tôi rơi xuống một phiến đá lớn. May mà có Tri Vương kịp thời đẩy tôi ra, nếu không tôi đã bị phiến đá đó rơi trúng đầu rồi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quay đầu về phía sau, thì ra vừa rồi người nổ súng là lão chủ nhân. Lão ta bước đến gần chỗ tôi và Tri Vương, đồng thời chĩa súng về về chúng tôi. Lão nói, "Chúng mày đi về trước, ai dám nằm vào chúng mày sẽ nhận cơ hội mà cắt đuôi bọn tao bỏ trốn." "Vậy ông đi trước?" Trì Vương thở dài tỏ ra vô cùng bất lực. Lão chủ nhân lắc đầu, xong đó lão đẩy một trong số những tên người dưới của mình về phía trước. "Mày đi trước." Lão ta ra lệnh. Tên người tàu sợ hãi mồ hôi hột chảy ướt cả hai bên gò má, tuy nhiên hắn chẳng thể nào mà không chấp hành. Tôi và Trì Vương đứng giật sang một bên dành đường cho tên người tàu đi lên trước. Chiếc hang động này chiều hẹp tầm 3m, chiều cao thông thẳng lên phía chân đỉnh ngọn núi. Phía trên tôi chỉ nhìn thấy một màu đen tối như mực, chứ không thể nhìn thấy cái gì. Nhờ ánh đèn pin chiếu ra từ trên tay của đám người tàu, tôi có thể nhìn rõ mặt vách núi ở hai bên. Đây là một chiếc hang động nhân tạo, bên trên vách hang động còn có vết quốc xăm cổ. Nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Tình cảnh dâm với chiếu đèn pin vừa quan sát xung quanh, Đội hình lúc này được sắp xếp như sau. Đi đầu là một tên người tàu vừa đi vừa run. Sau đó đến mụ phù thủy, tiếp đến là hai bác cháu tôi. Sau chúng tôi là lão chủ nhân và cuối cùng là đám người tàu phía sau. Bám theo sát, nơi này địa hình vô cùng không bình thường. Đừng để bị lạc mất. Trì Vương nói vọng lại phía sau. Sau khi nghe Trì Vương nói, tích kinh dâm cũng bắt nhiệm rất nhanh. Hàn khách quay đầu lại phía sau nhắc nhở đám người dưới. Nhớ đếm đủ đội hình, giờ còn bảy người nhất định không được bỏ sót một ai. Là sáu người đại ca ơi." Đó là giọng của tên cọp nhom. Sau khi tên cọp nhom dứt lời thì bước chân của Trị Vương đột nhiên dừng lại. Tên chủ nhân và đám người tàu cũng theo nhịp mà không bước nữa, bởi vì ai cũng cảm thấy có điều gì bất ổn trong câu nói của tên cọp nhom. Tộc đoàn nói là bảy người mà, tên đần này. Kinh dâm giờ năm đấm toàn dọa cọp nhom. Tuy nhiên khi năm đấm được giơ lên đã bị bàn tay to lớn của Trị Vương giữ lấy. Đúng lúc đó một tên người tàu đứng về sau lại kêu lên, "Anh tám không tới đâu đại ca ơi." Chúng tôi lập tức hướng mắt về chỗ tên vệ hát lên đó. Điểm đi đếm lại, đám người tao lúc này cũng chỉ còn 6 người. Thằng 8 đâu? Thằng 8? Kình Dâm gọi ầm lên, nhưng rốt cuộc trong có một ai tên là 8 đáp lại lời của hắn. Nét mặt của Kình Dâm chợt biến sắc, sau tên người tao còn lại cũng trở nên hoang mang tuột độ. "Đời quái quỷ gì thế này?" Tên quổng nhom nói bằng cái giọng run rẩy sợ hãi. Cục diện có chút loạn, một phù thủy không nhịn được nữa nên buộc phải ra mặt giải quyết. "Chuyện gì thế?" Mày có nhìn nhầm không? Hay thằng Tám bị đám ếch ương kia hút máu rồi mà mày không nhớ? Tên kính dâm đáp Không thể Trước lúc tiến sâu vào trong hàng đồng Lão Tám lúc đó còn đi ngay sau lưng tôi Mụ phụ thủy nói Vậy giờ lão Tám đang ở đâu? Chi Vương nói Mọi người bình tĩnh đã Có lẽ ở trong đây có cơ quan nào đó Nên rất có thể là anh ta đã đi lạc sang một con đường khác Lão chủ nhân ho khăn một tiếng Sau đó thì lão thở dài và nói Tiếp tục đi Không còn thời gian để đợi nữa Không muốn giống như thằng tám thì cố mà bám đuôi chặt vào. Rất lời lão lại tiếp tục ra lệnh cho tình người tàu đi về trước, tiếp tục hành trình. Không một ai dám cãi lại lời của lão chủ nhân. Chúng tôi và đám người tàu tiếp tục di chuyển. Đi được khoảng 15 phút nữa thì con đường hang này đột nhiên mở rộng. Phía cuối con đường bắt đầu len lỏi những tia sáng từ bên ngoài truyền vào. Nhìn thấy ánh sáng, đám người tàu hừng hực khí thế, giống như là từ cõi chết trở về vậy. Bước chân của đoàn người càng lúc càng nhanh hơn. Chúng tôi từ trong hành lang đi ra. Trước chúng tôi đang đứng lúc này đây chính là một cái hang lớn hình tròn, có bán kính khoảng 30m vuông. Đối diện với đường hang động nơi chúng tôi vừa bước ra, phía bên kia của cái hang lớn này chính là lối thông ra bên ngoài, nơi mà phát ra ánh sáng. Quan sát kỹ, chúng tôi còn nhìn thấy bóng cây ở bên ngoài qua cái lối thông đó. Chúng ta tìm thấy lối ra rồi." Tên người tàu đi về phía trước, sung sướng hét ầm lên và sau đó chạy nhanh về phía trước. Tuy nhiên, khi vừa mới chạy được chừng 3 bước thì tên người tàu đột nhiên bất ngờ hạ giọng Tất cả những người ở đây đều vô cùng kinh hạc. Phía trước chúng tôi, đường đến cái lỗ thông ra bên ngoài kia là một cái đầm lầy. Tên người tàu đang bị nhấn chìm dần xuống bên dưới. Trước khi cái đầu hắn biến mất, chôn vùi trong đầm lầy, thì chúng tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cầu cứu đầy thất thanh. Tên người tàu bị nhấn chìm xuống dưới lớp bùn chết còn nhanh hơn cả bị hắc thanh oa cắn. Đám người tàu hoảng sợ ai cũng lùi lại phía sau vài bước. Thứ quái quỷ gì thế? Hổ ăn thịt người sao? Mẹ ơi, đừng muốn rời khỏi đây như thế kia làm sao rời khỏi đây bây giờ? Đám người tàu phía sau nhộn nhạo hốt hoảng vì sợ hãi, tích kinh dâm khi chứng kiến tình cảnh vừa rồi cũng không còn mạnh mẽ mà quát mắng đám người dưới của mình. "Chúng ta có cách nào qua đó không bác?" Tôi ngước đầu nhìn Chỉ Vương và hỏi, trong lồng ngực tôi tim cũng đã đành trống lên hồi. Lão chủ nhân lại bắt đầu rơi xuống lên và chiếc bập bầu tôi. Khốn nạn, thứ khốn kiếp này khi gặp tình thế nguy hiểm, ngoài biết dùng súng ra uy hiếp người khác thì lão ta chẳng giúp ích được gì. "Chỉ Vương," lại phải nhờ vào mày rồi." Giọng nói vừa mang tính thách thức, lại mang tính ép buộc này thật chẳng giống như cái cách mà lão ta nói. Lòng ác trong lòng tôi trỗi dậy, lúc này chỉ muốn cắt đuôi được đám người này, chuyện sống chết để mặc cho bọn chúng tự lo liệu. "Trì Vương, đâu phải là người thiết kế ra cái đập này kia? Ông không phải rất có bản lĩnh sao? Giải đi." Tôi trợn mắt lên nhìn lão chủ nhân, những hành động của lão ta khiến người khác cảm thấy bất bình. Lão chủ nhân tức giận, càng dí sát nòng súng vào đầu tôi hơn. Nó có phải là người thiết kế ra cái đầm kia không? Thì trời rồi sẽ biết." Dứt lời lão ta lại quay sang nhìn Trì Vừng. "Thế nào Trì Vừng, mày muốn cái đầu của nó nổ tung rồi mày mới giải hay là muốn chết chung với nó?" "Bỏ xuống phục đi." Trì Vừng lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh đầy căm phẫn của bác lướt qua lão chủ nhân. "Bác cũng như tôi đều biết rằng lão ta chỉ lấy tôi ra để uy hiếp bác, vì vẫn còn giá trị lợi dụng cho nên lão ta tuyệt đối sẽ không ra tay giết tôi." Trì Vừng quan sát bốn hướng xung quanh, Rồi bác quan sát cái đầm lầy toàn bùn nhão đặc quánh trước mặt, sau đó bác nằm úp xuống mặt đất dưới chân, mà tập trung nghe từng chút âm thanh trong lòng đất truyền tới. Nếp mặt của bác đột nhiên biến sắc. "Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi, chỉ vâng trả lời, "Đám hắc thanh oa kia sắp đuổi đến đây rồi." Với nhắc đến hắc thanh oa, đám người tàu lại nhồn nháo hết cả lên vì lo sợ. "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Giứt lời chỉ vương đứng dậy, bác ta nhặt một hòn sỏi dưới chân mà xải tay ném mạnh về phía đầm lầy. Hòn sỏi thứ nhất vừa ném đã chìm nghìm xuống bên dưới lớp bùn, tự nhiên đến hòn sỏi thứ hai thì lại nằm lơ lửng trên mặt bùn. Không những một phù thủy mà cả đám người Tàu đều căng con mắt nhìn hòn sỏi đó. Chỉ vương lại tiếp tục ném hòn sỏi thứ ba. Hòn sỏi này vừa tiếp mặt bùn lại lập tức chìm sâu xuống bên dưới. Tiếp đến hòn sỏi thứ tư, giống như hòn sỏi thứ hai tại một vị trí khác, nó lại nằm lơ lửng trên mặt bùn. Như thế này chẳng phải là chỉ cần ném sỏi lên, chỗ nào mà sỏi không chìm là có thể đi được rồi sao? Tên cọm nhom sợ chết đột nhiên lên tiếng, sau đó nhanh như một cái máy, hắn ta vừa một nắm xòe trên tay mà ném thẳng về phía cái đầm lầy. Không được. Bắc Hải quạt lớn, tuy nhiên vẫn chưa đủ nhanh so với tốc độ tay của tên cọm nhom ham sống sợ chết kia. Làm sao mà không được, chẳng phải là giờ đã tìm ra được đi rồi sao? Tích Kình Dâm bước lên phía trước, vài chỉ về phía những hòn sỏi đang nằm trên mặt bùn. Đám người này ham sống sợ chết lại còn suy nghĩ nông cạn quá, quả khiến người khác không khỏi bực mình. Các cậu làm như vậy rất dễ kích động cơ quan. Bác hai thở dài nói. Cơ quan ở đâu? Mụ phủ thủy xem lời vào. Đúng lúc đó, mặt đầm lề đột nhiên động mạnh, cả đám người tàu sợ hái lại lùi lại phía sau vài bước. Thứ quái quỷ gì thế? Một trong số đó hét lên. Tình hình lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bề mặt chất đầm lề liên tục đồng đậy, giống như là ở dưới đó sắp có cái gì đó ngòi lên vậy. Đám người tàu và mụ phủ thủy đã dơ súng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Duy chỉ có mình tôi và Trình Vương là tại không bắt giặc. Đừng sợ. Trình Vương gạt tôi, đừng nép sau lưng bác. Lúc này tôi chỉ hy vọng cái thứ quái quỷ đang động đậy trong đập lầy kia không phải là thứ đại loại như một con hắc thanh hoa hay một con tỷ sa cực đại thì tốt. Mặt đập lầy càng lúc càng đông hành và cuối cùng thì nhô lên một cái đầu người lấm lem toàn bùn và dịch nhầy màu xanh từ trên trước đầu của hắn ta chảy xuống. Cái đầu đó ngọ nguậy xoay vòng tròn một hồi dịch nhảy trộn lẫn vào trong buồn bắn tung tóe. Cẩn thận. Trì Vương gạt tay hô hào cho đám người lùi lại phía sau để tránh được đống dịch nhảy kia bắn vào mặt. Đó là cái thứ quỷ quái gì thế? Một tên người tàu hét lên sợ hãi. Không ai trả lời, ngay lập tức sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng súng nổ liên tục chuyển tới. Tịch Kình Dâm hừ hừ khí thế, hắn tiến lên phía trước một bước và không ngừng đổ súng. Hắn gằn cổ lên nói, mặc kệ nó là thứ gì, để xem nó có nhanh bằng đạn của tao không. Tri Vương nhìn chẳng kèn kẹt, cái đám người vô dụng này rốt cuộc chỉ giỏi làm hỏng chuyện. Rực lại, nó chính là lão tám của mấy người. Tiên Kình Dâm buông súng, sững sờ chạy lên vài bước, hắn quan sát cái mặt lấm lem bùn và dịch nhầy ở dưới đầm lầy. Lão tám? Tiên Kình Dâm hoảng hốt hét lên, tự nhiên hắn không thể ngờ được rằng, sau bao nhiêu phát đạn mà lão tám của hắn không hề chết, thậm chí lão tám lúc này còn tỏ ra vô cùng tức giận. Hắn ngầm lên một tiếng giống như là một con chó sói hoang trong rừng vậy. Sau đó thì trườn người xuyên qua đám buồn Tiến lại về chúng tôi Lão Tám, Lão Tám Tịch kịch dâm vừa hoảng loạn Vừa gọi tên Lão Tám vừa lùi lại phía sau Lão Tám ở dưới đầm lầy hát to mồm Được liên tục phát ra những tiếng gầm gừ như chó sói Chức răng nanh của hắn Cũng dài hơn so với bình thường Đột nhiên Còn người trong hốc mắt bên trái của hắn trợn lên trăng giã Sau đó thì rụng khỏi hốc mắt Rơi xuống đầm lầy Hắn là người hay là quỷ thế? Một trong những tên người tàu phía sau hét lên, cả đám người hoảng loạn sợ hãi. Nhưng sức căn của Đầm Lầy nên vận tốc di chuyển của tên lão 8 không quá nhanh, cho nên trước khi hắn bò được lên bờ và tấn công chúng tôi, thì chúng tôi buộc phải tìm cách rời khỏi đây sớm. "Chúng mày bắn nó cho tao." Một phù thủy giơ súng chĩa thẳng vào lão 8 đang dưới đầm lầy. Không do dự, đám người tàu phía sau cũng lập tức nổ súng theo. "Trì Vừng, mày mau lui cách đi." Lão chủ nhân lại dùng chيو cố gi súng vào đầu tôi, uy hiếp Trì Vừng. Thị vương tiến sát lại cái đầm lầy, sau đó thì bắt ta khuỵ gối ngồi xuống quan sát từng viên sỏi vẫn còn nằm bên trên mặt bùn. Trong khi đó ở phía bên một phù thủy, tên lão tám kia càng lúc càng tiến đến gần. Xem ra những viên nạn không ăn thua gì với hắn. Để tôi cho nó một quả bom xem nó có dám bỏ lên không." Một tên người tàu hừ hừ khi nghe nói. Một phù thủy tức giận quay sang nhổ một vãi nước bọt vào mặt hắn. "Nó chưa chết thì tất cả những người ở đây đã bị quả miên của mày nổ tan bánh rồi, đồ ngu." Tôi thở dài, Tư duy của đám người này đúng là thuộc một tầng khác. Tôi quay sang nhìn Trì Vương, bác ta lúc này lại nhìn vô cùng bình tĩnh. Trì Vương nhăn một cành cây khô, sau đó thì ngồi điềm tĩnh chọc chọc vào đám buồn nhão bên dưới. Bác ta phải chăng đang muốn kiểm nghiệm điều gì đó? Tim tôi đập loạn nhịp, nếu không thoát ra được khỏi đây, thì chúng tôi coi như là trôn sát ở nơi khỉ ho có gái này vậy. Đột nhiên tôi thấy trên khóe môi của Trì Vương hiện lên một nụ cười ma mị, không biết là bác ta đang nghĩ ra điều gì nữa rồi. Trì Vương ném cái cây khô xuống đầm lầy, sau đó thì bắt ta tiến lại chỗ tôi và lão chủ nhân. Trì Vương giẵng giọng giạc nói, "Thả thân tịch ra, các người đi theo tôi." Trì Vương vừa dứt lời, thì đám người tàu kêu lên thảm thiết. Tên lão tám kia đang ngồi lên từ khi nào không hay, hắn ta túm lấy cổ tên người tàu, sau đó ra sức đưa hàm răng nhọn của mình cắn lên cổ hắn. Tên người tàu sợ hãi, hắn vùng cổ vùng trên tay liên tục vặn vào đầu của tên lão tám. Tuy nhiên cái tên ma quỷ đó vẫn nhất quyết không buông hắn ra đám người tàu, đặc biệt là tên kính râm không một ai dám nhảy vào để cứu đồng đội của mình. Trước tình thế này, Chỉ Vương đột nhiên xông lên, bắt tàn vào cuộc giằng co để tiếp cách cứu lấy tên người tàu. Lúc trước ở trên tàu, tôi đã được chứng kiến những miếng võ cực đỉnh của Chỉ Vương, lần này tôi lại được chứng kiến thêm một lần nữa. Chỉ Vương tung chân đá một quyền mạnh vào ngực hông của tên lão tám. Hắn vì bị tấn công bất ngờ nên trợ tay và một con mồi trong tanh ra. Hắn ngã nhào trên mặt đất, một con người trong hốc mắt còn lại tiếp tục vang ra. Sóc cú đá của Trì Vương lao tám như phát điên lên vậy. Hắn nhằn răng há mồm để lộ ra hai chiếc răng nanh vừa dài vừa bẩn. Sau đó không chần chừ thêm một phút nào, hắn lao mạnh về phía Trì Vương. Trì Vương cũng nhanh như cắt, không những đỡ được chiếc răng nanh của hắn cắm lên cổ mình, mà còn khuỵu chân tung cước đá cho nó một quyền mạnh. Đúng lúc đó, đám người tàu lại tiếp tục hét lên kinh hãi. Từ trong hang động nơi chúng tôi vừa đi qua lúc nãy, đám hắc thành hoa bám đầy cửa hang, khốn kiếp, trong căn áo rách mà Bọn Hắc Thanh Hoa này quyết tâm đuổi cùng giết tận chúng tôi đến tận đây. Mau rời khỏi đây, dùng lực ngăn tạm thời đám Hắc Thanh Hoa." Trì Vương vừa giao chiến với Tiền Lão 8, vừa đưa mắt nhìn đám Hắc Thanh Hoa bao đầy ở cửa viện hàng. "Nhưng chúng ta làm sao rời khỏi đây?" Tôi hét lên nói vọng về phía Trì Vương. Trì Vương đáp, "Cái đầm lầy này có tính chất không khác gì cái đầm lầy trong Cổ Đan năm ấy, thất tịch còn nhớ tòa cổ đan bảy tầng đó chứ?" "Còn nhớ, tôi làm sao mà có thể quên được." Trì Vương tung chân đá mạnh vào bụng Tiền Lão 8 một phát tên này biến thành quỷ sức ra như địa, hắn liên tục bị Bắc Hải đá lên đá xuống mà vẫn không hề hấn gì. Còn nhớ cái đầm lầy ở Cổ Đan là quẻ gì trong mắt quái không? Trình Vương lại tiếp tục hét lên. Bắt quái, quẻ gì? À, tôi hiểu rồi. Như vỡ lẽ ra được tất cả, tôi biết mình phải làm gì để có thể vượt qua trước đầm lầy kia rồi. Quẻ Đoài, trong đã hiểu rồi. Tôi tiến lại gần đầm lầy chính, nên mà Trình Vương đã cẩn thận quan sát lúc nãy, đồng thời suy luận như sau. Quẻ Đoài gồm một hào âm bên trái và hai hào dương bên dưới. Hào âm là nét đứt, hào dương là nét liền. Như vậy hình dáng của quẻ Đoài sẽ được mô tả là một vạch đứt ở trên và hai vạch liền ở dưới. Trong đến lúc nãy khi tên người tàu dẫn đường chạy đến mức thứ 3 thì liền lao xuống cái đầm lầy này. Muốn đi được trên cái đầm lầy này thì nhất định phải tuân thủ theo cái quy luật của quẻ Đoài, đó chính là đi trên nét liền và tránh nét đứt. Hai bước và bỏ một bước. Nó đơn giản là đi hai bước liền kề nhau, đến bước thứ 3 thì bỏ, nhảy góc sang bước thứ tư luôn. Quỹ luật bước sẽ là 1 2 4 5 7 8. Đi theo tôi." Tôi lên tiếng quay đầu nói với lão chủ nhân, sau đó thì bắt đầu hướng về phía cái đầm lầy ma bước. Nếu không nhanh thì nhất định sẽ làm mồi cho đám hắc thành oa kia. Đám người tàu phía sau đang không ngừng hơ chiếc bật lửa về hướng đám hắc đen. Với tình thế này, lửa cũng chẳng trụ được bao lâu. Tôi bước bước đầu tiên, dẫy chân tôi là một khối đá rắn, tiếp đến bước thứ hai, rồi bỏ qua bước thứ ba, tôi nhảy cóc bật mạnh sang bước thứ tư. Quành nhấc lại chân tốn lúc này vẫn còn ở trên một khối đá rắn. Tôi mừng rỡ hét về phía Trị Vương, "Bác ơi, cháu làm được rồi. Cẩn thận với đống dịch nhầy màu xanh ở trong đầm lầy." Dứt lời Trị Vương lại đạp mạnh một phát lên ngực Lão Tám. Hắn siêu vẹo rồi ngã, bổ nhào xuống đầm lầy khiến bùn nhão và dịch nhầy bắn lên tung tóe. Tên người tàu đen đùi lúc nãy bị Lão Tám túm cổ đi cuối cùng hét lên, "Hắn đã bị chất dịch nhầy màu xanh kia bắn vào người." Tuy nhiên với tình hình trước mắt, hắn có vẻ phải cũng không có biểu hiện gì đáng ngại. Khe hở vẫn ổn định cho nên chúng tôi lại vội vàng bước chân. Trình Vương sau khi tung chân đá thẳng tiền lão 8 trở về đầm lầy thì cũng nhanh chóng vượt qua đám hắc thành oa mà bước theo chúng tôi. Bắc đi sau bao hậu, thật may là hắc thành oa sợ cái đầm lầy này cho nên không dám đuổi theo. Sau khi bước đến bước thứ 29 thì cũng là lúc tôi an toàn bước lên bờ bên kia của chiếc đầm lầy. Đứng trước vách hang có ánh sáng len lỏi chiếu vào qua những dây leo. Trong lòng tôi nhảy bước đi phần nào. Tôi đứng quan sát một hồi thì Tri Vương cũng bước tới tiến lên phía trước. Bác ta cũng giống như tôi quan sát thật kỹ miệng vách hàng xung quanh xem có điều gì bất thường hay không. Chúng ta không còn con đường quay lại, dù phía trước có thứ quá quỷ gì thì buộc vẫn phải đi. Lão chủ nhân lại tiếp tục rơi xuống lên thăm dọa chúng tôi. Dẫn đường đi. Lão ta ra lệnh. Tri Vương vươn tay gặt đống dây leo ở giữa vách hàng, sau đó thì bác bước chân đi. Lần này lão chủ nhân không dám cho người của mình dẫn đường nữa, cho nên đội hình bây giờ chính là Tri Vương đi trước. Tôi và lão chủ nhân đi ngày phía sau. Tiếp đến là bộ phù thủy, tên cẩm râm, tên cọm nhom và cuối cùng là sáu tên người tàu còn lại. Khi vừa bước qua vách hàng, tôi và cả đám người tàu đều vô cùng sững sốt, nơi đây không phải là lối ra như chúng tôi tưởng. "Mẹ ơi, nơi quái quỷ gì thế này?" Tên cọm nhom sợ hãi không thét. "Đúng vậy, nơi đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy?" Trước mắt chúng tôi là một cánh rừng rậm rạp màu đen, từ cây gỗ cao cho đến cây cỏ mọc bò trên đất, tất cả thảm thực vật đều mang một màu đen sì. Vì trên cao ánh mắt trời giấu xuống xuyên qua những tán lá cây màu đen, lại càng khiến cho không gian trở nên quỷ dị. Nơi đây rốt cuộc là nơi ta quái nào thế này? Nơi đây âm khí trùng trùng, lòng mạch đất đoạn cỏ cây biến màu. Nơi đây chính là đường vào tộc Can Chi cổ, nơi nuôi luyện âm binh. Tên chủ nhân bỗng nhiên cười lớn, lão ta bước lên trước kết luận, sau đó thì nhìn Trì Vương chậm chậm. Có đúng không Trì Vương? Trì Vương không nói gì về lão ta, tuy nhiên cũng không lắc đầu phản đối. Cánh rừng đen này là đường đến Can Chi cổ sao? Tôi đưa mắt nhìn bác ta, chỉ vương khái khặt đầu. Lòng tôi bỗng chốc rối tung như tơ vò, vừa vui mừng lại vừa sợ, vui vì nếu tiến vào học tập căn chi cô thì sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng mà kết thúc mọi chuyện, còn sợ là bởi vì nơi đó chắc chắn trùng trùng những nguy hiểm. Những tên người tàu phía sau để lấy lòng lão chủ nhân, bọn chúng cũng bắt đầu giang hò tỏ ra vui sướng. Tuy nhiên, một trong số nó lại kêu lên tiếng rên thảm thiết, "Cứu tôi, cứu tôi." Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía hắn. Cảnh đang kiếm cứu, cứu kia ơi chính là tên người tàu đi cuối cùng và bị dịch nhảy trong đầm lệ bắn vào khi nãy. Hắn đen cuồng dòng tay gãi khắp người của mình. Sau đó thì hắn lột hết đồ đạc vứt xuống, áo mặc trên người cũng xe tung. Hắn đang bị trúng tà sao?